các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cầm bút và viết ra tất cả. Tôi muốn truyền tải một thông điệp đến với mọi người. Dù tôi biết những cái gì mà tôi đang làm nó thực sự là rất nhỏ bé, nhưng chỉ cần có thể đóng góp cho cộng đồng, dù là một chút thôi, tôi vẫn cứ muốn làm. Hy vọng những gì tôi muốn gửi gắm qua câu chuyện này, nhờ kênh truyện ngập lâm sẽ đến được với nhiều người hơn, sẽ thay đổi được suy nghĩ của nhiều gia đình, sẽ góp phần giúp các bạn trẻ đang chịu áp lực được giải thoát phần đảng. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị truyện được mang tựa đề Đứa con trời đánh của tác giả Thủy Linh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần sau.